Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 149, 149 cốc trà xanh, theo thời tiết càng ngày càng lạnh, đông tuyết luộc bụng cũng càng lúc càng lớn, trước trận thầy thuốc đã xác nhận qua, trong bụng của nàng hoài thật là sông lòng đỏ trứng, hôm nay nàng muốn đi làm cái bê siêu, thuận tiện xem một chút trong bụng bảo bảo giới tính, ôn lão gia tử vốn là muốn cùng đi qua, được hai ngày trước hắn thụ điểm phong hàng, thời tiết như thế lạnh. Đông tuyết lục không cho hắn đi ra ngoài, lúc này hắn ngóng trong nhìn xem ôn như quy cùng đông tuyết lục hai người, đầy mặt ủy khuất nói, khi các ngươi đi sớm về sớm, còn có như quy ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng tuyết lục cùng hai tử, ôn như quy gật đầu, ơn, uống thuốc sau, suy nghĩ của hắn sẽ so với trước khi chậm nửa nhịp, nhưng người là thanh tĩnh, hơn nữa gần nhất nhìn đến tiểu hút số lần càng ngày càng ít, trần giáo sư lần trước lại đây. Đối với hắn khôi phục đồng hồ tốc độ kỳ khiếp sợ cùng vui sướng, ôn lão gia tử nghĩ một chút vẫn là không yên lòng, không bằng nhường tiểu tông theo các ngươi cùng đi đi, ôn như quy đáy mắt luế qua một vòng bóng đen, nở đông tuyết lục thủ động một chút, đông tuyết lục nhảy bén bị bắt được sự khác thường của hắn, nếu nhéo, nhéo tay hắn, không cần, có như quy chiếu cố ta liền tốt, hơn nữa như quy đồng sự hôm nay cũng sẽ đi làm khoa sản kiểm tra, không có vấn đề, ôn như quy quay đầu. Ánh mắt cùng ngàn đối thượng, đáy mắt ám quan tán đi, ôn lão gia tử thế này mới ý thức được mình nói sai, đi, kia phóng các ngươi đi thôi, ta cùng tiểu tông ở nhà chờ ngươi, Đông tuyết lục cười gật đầu, từ ôn như cố đỡ ra ngoài, vừa đi ra khỏi môn, lãnh liệt gió lạnh ngênh diện thổi tới, Đông tuyết lục tuy rằng xuyên được cùng cầu đồng dạng, nhưng vẫn là nhịn không được rùng mình một cái, ôn như quy tiến lên nửa bước, dùng thân thể ngăn trở phong. Không bằng ta cùng kiến nghĩa đơn vị mượn cái xe, đông tuyết lục lắc đầu, không cần, xe công tư dụng, nếu như bị người tố cáo không tốt, hơn nữa các ngươi treo một hai cái làm ta là kính làm, phụ nữ mang thai thích hợp vận động đối thân thể là có lợi, ôn như quy một bàn tay phụ tại nàng sau trên thắt lưng, một bàn tay nắm tay nàng, ân một tiếng, hắn nhớ tới mấy tháng trước hỏi thăm xe hơi sự tình, đầu năm nay nhất lưỡng xe hơi muốn hai mươi mấy vạn, Giá này người bình thường đều không chịu nổi, ôn gia mặc dù có điểm của cải, nhưng đồng dạng không đem ra số tiền này, bất quá trang viện trưởng nhắc đến với hắn một việc, nói quốc gia hiện giờ cùng quốc tế nối đường dây cơ hội càng ngày càng nhiều, quốc gia cấp bách cần có quốc tế chứng thực giải thưởng, tỷ như Nobel thưởng, nếu như có thể vì quốc gia tranh quan, quốc gia khẳng định sẽ cho dày khen thưởng, nghĩ đến này, hắn trưởng mật như tiểu bàn chải mi mắt rung động một chút. Đông tuyết lục nhìn hắn phản ứng nhằn nhạt, trong lòng yên lặng thở dài một hơi, có thể là thụ dược tác dụng, hắn bình thường trừ suy nghĩ thay đổi chậm, hơn nữa tính tình cùng trước cũng có chút không giống, nàng đã lâu chưa thấy qua hắn mặt đỏ xấu hổ dáng vẻ, nghĩ một chút hắn trước kia động một chút là mặt đỏ bộ dáng, thật để người hoài niệm, bất quá người phải biết đủ thường nhạt, hắn hiện tại từng ngày từng ngày tốt lên, nàng đã rất cảm ơn, bọn họ vận khí không xấu. Chỉ chờ một phút đồng hồ xe công cộng liền tới đây, thượng xe công cộng sau, bọn họ đi đến mặt sau chỗ ngồi xuống, đông tuyết lục quay đầu, đột nhiên mắt sáng rực lên, như quy, tuyết rơi, bên ngoài bông tuyết đổ rào rào phấn khởi, dừng ở xe công cộng trên cửa kính xe, tiểu tiểu một mảnh, nhìn xem thật đáng yêu, bên ngoài người đi đường nhìn đến lạc tuyết đều kinh hô lên, năm nay bắt đầu mùa đông rất sớm, nhưng chậm chạp không dưới tuyết, đều nói thủy tuyết triệu phong niên. Tất cả mọi người lo lắng sang năm lương thực sinh sản sẽ không đủ, hiện tại tuyết càng rơi càng lớn, mang theo đại gia hy vọng bay xuống dưới, trên mái hiền, trên cây rất nhanh liền trắng xóa một mảnh, tiểu hài tử nghĩ ở bên ngoài chơi tuyết, bị người nhà niết lỗ tai đuổi về gia, ôn như quy theo ánh mắt của nàng nhìn ra đi, bông tuyết ở trong gió bay múa, vì này ngày đông tăng thêm một vòng lãng mạn, chỉ là hắn nhìn thoáng qua, ánh mắt rất nhanh liền thu hồi đến, dừng ở trên người nàng. Đông tuyết lục nhìn một hồi lâu mới quay đầu, đối thượng hắn sâu thẳm không thấy đấy ánh mắt, loại tình cảnh này này một hai tháng đến từng xảy ra vô số lần, nàng ngược lại là không cảm thấy kỳ quái, nàng tự nhiên cầm tay hắn, đầu chịu qua đến hỏi, đợi lát nữa liền có thể biết được bảo bảo giới tính, ngươi thích nam hài, vẫn là nữ hài, Đông tuyết lục cho rằng hắn sẽ nói nam hài nữ hài đều tốt, có lẽ nói một cái nam hài cùng một cái nữ hài góp thành một cái chữ tốt lại nghe hắn thanh âm trầm giọng nói, nữ hài, đông tuyết lục ngưng một chút, hai cái đều là nữ hài sao? ôn như quy gật đầu, ân, giống của ngươi nữ hài, không muốn giống hắn, lại càng không muốn giống hắn như vậy có bệnh, tốt nhất hai cái nữ hài đều trưởng được giống nàng. đúng lúc này, đông tuyết lục đột nhiên ai nha một tiếng, ôn như quy mày trâu lên, là hài tử lại đá ngươi sao? đông tuyết lục gật đầu, tay vuốt ve bụng, thật nghịch ngợm. Chỉ sợ bên trong có một là nam hài tử, nghe nói như thế, ôn như quy mày nhíu càng chặt, quả nhiên nam hài tử cái gì chán ghét nhất, nữ Oa nhi lặng yên nhiều tốt, Đông tuyết lục là không biết ý nghĩ của hắn, bằng không phỏng chừng muốn cười ra nước mắt, hắn này ý nghĩ cùng giả bảo ngọc không mưu mà cùng, cho xe ngừng, tuyết cũng ngừng, đi xuống xe công cộng, mang theo tuyết ý không khí đập vào mặt, ôn như quy đỡ nàng, hận không thể đem nàng ôm dậy, nhưng nàng không cần đi đường đi đến cửa bệnh viện liền nhìn đến chu diễm cưỡi xe đạp vừa vặn đến cửa ngồi phía sau hắn tức phụ vương tiểu vân chu diễm nghe răng đạo thật là đúng dịp bất quá như quy các ngươi như thế nào không cưỡi xe đạp lại đây ôn như quy không an toàn chu diễm gãi gãi đầu biết sao ngươi có phải hay không sợ chính mình kỹ thuật không tốt lắm ngã ngươi tức phụ bất quá bây giờ là mùa đông xuyên được cùng cầu đồng dạng coi như ngã cũng không sợ lời nói vừa xuất khẩu Hắn ai nha ai nha kêu lên, đông tuyết lục cùng ôn như quy nhìn sang, chỉ thấy lỗ tai hắn thêm một con tay, đang bị vặn được biến hình, tiểu vân ngươi mau buông tay, ai nha đâu chết mất, ta như thế nào ngươi, vương tiểu vân nhìn đông tuyết lục bọn họ tại chính mình, lúc này mới hừ một tiếng buông ra lỗ tai của hắn, nàng từ xe đạp trên ghế sau chậm rãi xuống dưới, ta liền nhìn ngươi không vừa mắt, không được à, chu diễm, quy a quy. Vương Tiểu Vân nhìn hắn đầy mặt ủy khuất, cùng mê mang dáng vẽ liền phiền lòng, cái gì gọi là ngã cũng không sợ, có thể nói ra nói như vậy, nói rõ hắn thật không lương tâm, Đông tuyết lục nhìn Chu Diễm còn không biết chính mình sai nơi nào dáng vẽ, khóe miệng câu dẫn, bốn người hướng bệnh viện bên trong đi vào, Vương Tiểu Vân ánh mắt dừng ở nàng trên bụng, lại xem xem bản thân, lại nói tiếp ta còn so ngươi lớn hơn một tháng đâu, nhưng hiện tại nhìn qua, ta so ngươi nhỏ thật nhiều. Nàng mang thai ngay từ đầu cái gì đều ăn không trôi, sau này khẩu vị tốt lên, người liền cùng bành trướng khí cầu đồng dạng thổi lên, chỉ là nàng người mập không ít, bụng vẫn như cũ sao ra kém đông tuyết lục, đông tuyết lục cười nói, này sao có thể đồng dạng, ta bên trong có hai cái, người mới một cái, Vương Tiểu Vân lại quay đầu nhìn nàng mập, sau đó nâng tay sờ sờ chính mình thịt thịt mập, trước khi luôn luôn nghe người ta nói đồng nhân không đồng mệnh, lúc ấy không có cảm giác gì. Bây giờ cùng ngươi nhất so ta liền đặc biệt muốn nói lời này, ngươi mang thai tứ chi vẫn là như vậy tinh tế, làn da không có trưởng bàn, thật là hâm mộ chết người, đồng tuyết lục, nghe nói hài tử sinh sau đốn lấm tấm sẽ chính mình nhạc đi xuống, vương tiểu vân mắt sáng lên, ngươi nói là sự thật sao, có ít người là như vậy, có ít người làm nhạc không được, cho nên mới nói mẫu thân đặc biệt vĩ đại, hoài hài tử không chỉ vất vả, hơn nữa đối với chúng ta thân thể phá hư tính lớn như vậy. Đông Tuyết Lục cảm thán nói, sinh hài tử còn có thể gia tốc nữ nhân già cả, nàng đã hạ quyết tâm, này thai sinh xong tuyệt đối sẽ không tái sinh. Vương Tiểu Vân cảm giác cùng sau lưng gật đầu, cũng không phải là bọn họ nam nhân không hoài qua có thai, còn tưởng rằng chúng ta mang thai liền cùng gà mái đẻ trứng như vậy dễ dàng, ngã cũng không sợ. Nói xong nàng hung hăng trừng mắt nhìn Chu Diễm một chút, Chu Diễm dừng một lát, lúc này mới phản ứng kịp chính mình mới vừa nói lỡ lời. Vội vàng giải thích, tức phụ, ta không phải mới vừa ý đó, ta dù có thế nào cũng sẽ không để cho ngươi ngã, nếu là ngã, ta khẳng định muốn nhào qua đứng hạng chót, nhường ngươi ngã trên người ta, Vương Tiểu Vân trong lòng lửa giận lúc này mới tiêu đi xuống, sẵn giọng, hoa ngôn xảo ngữ, nói được so làm dễ nghe, Chu Diễm vừa thấy tức phụ dạng này, liền biết mình quá quan, ai ngờ ngay sau đó liền nghe ôm như quy trầm thấp âm thanh vang lên, đợi hài tử sau khi sinh, Ta đi làm buộc Garo, sở dĩ muốn nói hài tử sau khi sinh, là bởi vì hắn bây giờ còn đang dùng nâng tinh thần phân liệt dược vật, không tốt đi làm phẫu thuật, ba người nghe nói như thế, cùng nhau giật mình, đồng tuyết lục lập tức trong lòng dâng lên nhất cổ ấm áp, ngửa đầu nhìn hắn, ngươi nghĩ rõ ràng, còn có vạn nhất đều là hai cái nữ hài, Gia Gia bên kia muốn cái nam hài tử làm sao bây giờ, ôn như quy nhìn xem nàng, Gia Gia hắn sẽ hiểu. Ta không nghĩ lại nhìn ngươi vất vả như vậy, Vương Tiểu Vân cùng Chu Diễm hai phu thê bị đút đầy miệng thức ăn cho chó, Vương Tiểu Vân quay đầu nhìn Chu Diễm một chút, sau đầy mặt khiếp sợ mà bội phục dáng vẻ, nàng đột nhiên lại phiền lòng lên, chân thọ qua đi tại chân hắn trên lương hung hăng đạp một chút, Chu Diễm, quy a quy, ôn như quy hại hắn, lại trở nên như thế hoa ngôn xảo ngữ, thật là quá ghê tẩm, đi vào bệnh viện bên trong, đăng ký, xếp hàng. Đợi hơn nửa cái giờ rốt cuộc đến phiên bọn họ, Đông tuyết lục nằm tại màu trắng trên giường bệnh, nhìn nữ thầy thuốc cầm dụng cụ tại nàng cái bụng quét tới quét lui, đầu năm nay bê siêu dụng cụ cùng đời sau không so được với, các đồng hồ đo cồng kền, rõ ràng độ rất kém cỏi. bất quá vẫn là có thể nhìn ra một ít hình dáng, nữ thầy thuốc quan sát một chút nói, bên trái đây là nữ hài tử, bên phải cái này, chắc cũng là nữ oa nhi, bên phải nữ oa nơi nào đó bị tay chặn bên. Bất quá nàng không nhìn thấy bất kỳ nào nhô ra khí quan, hẳn là nữ hài tử, tiếng nói vừa dứt, ôn như quy ánh mắt cuối cùng từ đông tuyết lục cái bụng chuyển dời đến trên các đồng hồ đo, thầy thuốc, ngươi xác định sao, nữ thầy thuốc quay đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy khóe môi hắn mân thành một cái tuyến, trên mặt không có vẻ vui sướng, xem ra lại là cái trọng nam khinh nữ nam nhân, thật là không lương tâm, nữ thầy thuốc sắc mặt lập tức kéo xuống dưới, là xác định. Bất quá bây giờ là thời đại mới, không phải cũ thời đại, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, người loại thái độ này không thể được, ôn như quy bị hoán giận được ngưng một chút, không phải, ta rất thích nữ hài tử, hắn chính là có loại trúng giải thưởng lớn cảm giác, không nghĩ đến thật là một đôi song bào thai nữ nhi, thật là quá tốt, nữ thầy thuốc mới không tin hắn lời nói dối, đồng tình nhìn xem đông tuyết lục, hoài song bào thai đối thân thể hao tổn rất lớn, đợi hài tử sau khi sinh. Ngươi tốt nhất nuôi cái một hai năm tái sinh, nữ nhân muốn nhiều yêu thương chính mình một chút, đừng sự tình gì đều nghe bọn hắn số nam nhân, ôn số nam nhân như quy, đồng tuyết Lục nhìn hắn vô cớ bị oán giận, nhịn không được bật cười, thầy thuốc ngươi hiểu lầm, ta ái nhân hắn là thật tâm thích nữ hài tử, chúng ta cũng nói tốt, sinh xong này thai liền không sinh, hắn đi làm buộc Garo giải phẫu, nghe nói như thế, nữ thầy thuốc chấn kinh, đối ôn như quy cái nhìn lập tức cải biến. Vậy thì thật là quá khó được, ta tại bệnh viện làm nhiều như vậy năm, liền chưa từng thấy nam nhân lại đây làm buộc Garo, nữ nhân muốn hoài hài tử sinh hài tử mang hài tử, không sinh còn muốn lại đây buộc Garo lại thụ một lần khổ, ngược lại là nam nhân chỉ cung cấp cái hạt giống, sau đó ngồi mắt ăn bát vàng liền được rồi, bây giờ nghe đông tuyết lục lời nói, điều này làm cho nàng đối ôn như quy nhìn với cặp mắt khác xưa, khen hắn vài câu, từ bê siêu phòng đi ra. Ôn như quy khóe miệng hướng lên trên chơi lên một cái độ cong, chu Diễm xếp hạng phía sau bọn họ, nhìn ôn như quy này phó xuân phong đắc ý dáng vẻ, nhíu mày hỏi, như quy ngươi vui vẻ như vậy, nên sẽ không hai đứa nhỏ đều là nam hài tử đi, ôn như quy lắc đầu, không phải, chu Diễm, thật sao, ta không tin, xem ngươi cười thành cái dạng này, nhất định là hai đứa con trai, thật hâm mộ ngươi, ta hiện tại chỉ hy vọng vợ ta trong bụng là nam hài tử liền tốt rồi. Hắn ngược lại không phải trọng nam khinh nữ, chỉ là trong nhà lão nhân trọng nam khinh nữ, nếu lần này là nữ hài tử, bọn họ khẳng định lại muốn đề cao, đến thời điểm hắn cùng tức phụ áp lực lại sẽ rất lớn, thân thể hắn không tốt lắm, nhưng tức phụ mang thai không dễ dàng, Vương Tiểu Vân trước thường xuyên nôn mửa ngủ không được, cũng là bởi vì bị lãi nhải nhắc nhiều áp lực rất lớn, cho nên nếu đây là con trai là tốt nhất, sau đó bọn họ tái sinh nữ nhi. Trong nhà lão nhân cũng sẽ không nói cái gì, lời này vừa vặn mặt trong đầu nữ thầy thuốc nghe được, chờ hắn đỡ vương tiểu vân đi vào, liền nhìn đến nữ thầy thuốc đen mặt, đối với hắn trợn mắt nhìn, chu diễm, quy a quy, thế giới này đến cùng làm sao, hắn liền lớn như thế người căm ghét cậu ngại sao, bởi vì bên ngoài lại xuống tuyết, khoa sản kiểm tra xong bọn họ liền từng người về nhà, không có ở bên ngoài lưu lại, về đến trong nhà, ôn lão gia tử cùng tông thúc lập tức xông tới. Thế nào, hai tử khỏe mạnh không, Đông tuyết lục gật đầu, hai tử hết thảy đều rất tốt, thầy thuốc nói là hai cái nữ oa nhi, kế tiếp chúng ta muốn chuẩn bị một đôi tiểu tỷ muội quần áo, trước không biết là nam hài vẫn là nữ hài, có ít thứ không tốt lắm chuẩn bị, hiện tại biết, liền muốn động thủ làm đứng lên, nói xong lời này, nàng nhìn ôn lão gia tử, chỉ thấy ôn lão gia tử ngưng một chút, rất nhanh gật đầu nói, nữ oa nhi cũng rất tốt. Ngươi cùng như quy hai người đều trưởng thật tốt nhìn, ta tiểu tàng tôn nữ khẳng định rất xinh đẹp, làm người đời trước, ôn lão gia tử tự nhiên hy vọng có cái tàng tôn, cũng có cái tàng tôn nữ, như vậy góp thành một đôi tốt, nói ra vô cùng có mặt mũi. Vài người rời đi trước cùng đông tuyết lục dự định tiệc rượu thời gian, tửu lâu tiểu buông bán lời một bút, chờ khách nhân tán đi, đông tuyết lục lúc này mới sự tình nói cho tông thúc, tông thúc tay run lên.